các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không khí nhàn hạ, ngồi nhâm nhi từng hớp cà phê, có tiếng nhạc êm đềm phụ họa. Khô mấy, thấy đồng hương đông đảo vây quanh, Trần Hiệu lại hứng chí quảng cáo về mình khá mạnh miệng. Nhưng không may cho Hiệu là bà Trúc, chủ tiệm vải kế bên, vừa bưng chậu cây phát tài sang mừng người bạn hàng mới. Nghe Trần Hiệu nổ lớn quá, bà ngớ mồm lên tiếng hỏi: Um, ông bảo ở đây là ông không thi thố được sở trường của ông. Thế tôi hỏi nhé, sở trường của ông là cái gì? Hiệu chưa nao núng hãnh diện đáp. Nghề chính của tôi là đạo diễn điện ảnh, nhưng mà phim ảnh Việt Nam chưa phát triển được ở hải ngoại thì tạm thời tôi đạo diễn kịch. Kịch nói đó, tức là thoại kịch chứ không phải là cái lược. Kịch thì dù sao nó cũng dễ hơn phim nhiều. Thật ra thì khi còn trong nước, Trần Hiệu chỉ là người vác máy cho đoàn quay phim. Vì khi miền Nam mới bắt, ông cần một chỗ núp để khỏi bị đẩy ra khỏi thành phố. Nhờ vậy ông cũng biết nhiều về sinh hoạt trong giới địa thành và sân khấu. Sang đây nhìn quanh không thấy ai quen, Trần Hiệu tự nâng cấp cho mình lên hàng đạo diễn. Bà Trúc vốn ghét những người nói nhiều mà làm ít nên không rảnh được phải hỏi cho ra lẽ. Hai bà bên cạnh bà cũng đều nhìn Trần Hiệu bằng ánh mắt dè dặt. Chỉ khác một điều là họ không có phản ứng vì cũng giống như đại đa số người Việt Họ ngại đối chất bởi sợ mích lòng. Nghe một kẻ khoác lác dù biết trăm phần là nói dóc, người ta vẫn cứ yên lặng lắng nghe rồi sau đó mới chửi sau lưng. Bà chúc thì không chịu được như thế, bà thường bảo: "Nó nói dóc là lỗi tại mình, vì mình cứ há mồm ra nghe dù là biết nó nói dóc. Gặp tôi à, tôi pha ngay, lần sau bố bà ông chẳng dám phét lát trước mặt tôi." Phải nói là Trần Hiệu xui xẻo lắm mới đụng phải bà, bởi loại người như bà thật hiếm trong cộng đồng bà hỏi thêm. Thế ông đạo diễn được bao nhiêu vở kịch rồi? Trần Hiệu cười tự tin. <cười> nhiều lắm rồi. Thế dụ như là vở gì? Tôi thì tôi mê kịch lắm. Ông nói thử tôi nghe xem có cái vở kịch nào tôi quen không? Mấy người đứng vây quanh đều chố mắt chờ đợi câu trả lời của Trần Hiệu. Trần Hiệu ấp úng đáp. Ừm nhiều lắm rồi, tôi tôi nhớ không có nổi. <cười> không nhớ nổi một vở kịch mình đầm làm, làm đạo diễn à? Là à thật đấy nhỉ? Ông học trường sân khấu nghệ thuật năm nào? Trần Hiệu lúng túng cười gượng. Ơ, bà bà điều tra lý lịch tôi hay sao đấy mà bà hỏi làm gì mà hỏi kỹ thế? Không, tại vì tôi thấy nếu mà ông có tài thật ấy thì tại sao không dọn sang Cali mà làm văn nghệ? Ở cái thành phố khỉ ho cò gáy này, ông nói sao thì người ta nghe vậy chứ có ai biết gì về điện ảnh với kịch nói đâu. Ông vừa bảo kịch thì dễ hơn phim. Sao không dựng thử một vở kịch cho đông báo đây xem cho cho người ta biết đến cái tài của ông? Này, Nói ông đừng buồn nha Tôi ghét những người chỉ có nói mà không làm Tôi ly dị là cũng chỉ vì cái lý do đấy đấy Cái ông chồng tôi à Cũng có cái tật cứ nói mà không bao giờ làm Thành ra sốt ruột bỏ quách cho trắng mắt Trần Hiệu bực mình đáp Sớm muộn gì tôi cũng đi khỏi Chứ tôi sống làm gì ở cái thành phố này Thành phố này làm gì Có, có diễn viên mà bà bảo tôi dựng kịch Tôi dựng kịch để mời bà đóng vai chính nhỉ Bà đóng được thì tôi sẽ dựng kịch ngay cho bà đóng ạ đó. Mấy người bên cạnh cùng cười, nhưng Trần Hiệu chưa dứt câu, bà chúc đã nhún vai bỏ đi, miệng lẩm bẩm: "Chế được cái nói phét, kéo màn chưa chắc người ta cho chứ đừng nói đòi làm đạo diễn." Mấy người chung quanh cùng theo bà giải tán. Trần Hiệu tức quát lên, hầm hầm nhìn theo và nói lớn: "Ba thì ba chỉ có đóng vai hà bá là hợp." Rồi Trần Hiệu hạ giọng, nói một mình cho vơi cơn giận. Bà cũng sǎo thấy mẹ chứ bà có ngay thẳng gì đâu bị chồng bỏ mà lúc nào cũng khoe là bỏ chồng. Ông ấy bỏ bà như thế là chậm đấy, ở được với Hà Bá hơn 10 năm đáng thưởng cho ông một cái huy chương vàng. Bà chúc nghe hết những lời cay đắng của Trần Hiệu nhưng lờ đi vì không muốn cái lộn trong ngày khai trương cửa tiệm của một đồng hước. Và lại bà thấy vạch mặt Trần Hiệu như vậy cũng đủ rồi. Ở thành phố này bà nổi tiếng là người ăn nói bạo mồm, không nể nang ai, nhất là mấy năm gần đây gia đình bà thất bại về mọi mặt. Thuở trước bà mở cửa hiệu bán vải, kiếm ăn rất khá nhờ đúng thời điểm. Là vì cả chục năm đầu của đời Tị nạn, thân nhân trong nước thiếu mặt hàng tiêu dùng, dù có tiền cũng không có hàng mà sắm. Người ta ồn ồn mua vải của bà cùng với những thứ thiết dụng khác như thuốc tây, sâm cao li, máy móc chuyển về giúp gia đình ở quốc nội. Đến nay thì mọi thứ mặt hàng trong nước đều đã tràn ngập. Người trong nước bây giờ chỉ thích tiền Vải của bà trở thành thừa thải, chẳng còn ai ngó đến nữa. Bà cầm cự không nổi ngày hai bữa, trong khi chồng bà vẫn ngựa quen đường cũ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net